trường 492 tỉnh thí đề nghị đề nghị cái gì nghe được lời của tiêu viêm hàn nhàn chứng nhận sự thật lại một lúc tựa hồ chuyện này rất ngoài ý liệu của hắn sau một lúc lâu hắn mới cảnh giác mở miệng nói nếu mọi người đều là luyện dược sư nếu giống như người bình thường dùng đấu khí để so tài với nhau quả thực có chút mất thần phận chúng ta cho nên nếu hàn học trường thực sự có bản lĩnh như lời của mình Chúng ta dùng phương pháp so đấu về luyện dược tranh tài cao thấp. Nếu ta thua từ tay, từ nay về sau, bạn buồn không chiếm nửa điểm tiêu thụ đan dược. Còn nếu ta thắng, thì những trò phá ngoại ngầm. Xin mời nhanh chóng dẹp lại tất cả, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu viêm duỗi tay áo nhìn về hàn nhàn cười vang nói. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí luyện đan. Lại một lần nữa sực sốt, hàn nhàn không khỏi chiêu tức nói vương diện luyện đan thuật của hắn đừng nói là nhìn khắp toàn bộ nội viện, cho dù trong khoa chế thuốc cũng có thể cầm cờ dẫn đầu cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư đủ để cho hắn ngạo thị tất cả luyện dược sư cùng tuổi. đương nhiên nếu hàn nhàn học trưởng thích dùng đấu khí tỷ thí thì ta đây cũng không cự tuyệt. khóe miệng của tiêu viêm nhếch lên một chút lạnh ý nói, mặc dù thực lực hàn nhàn cũng cấp bậc đấu linh, bất quá xem hơi thở phát ra. Nhiều lắm thực lực cũng chỉ cỡ lôi lạp không sai biệt Nếu lấy cứng đối cứng Tiêu viêm có thể sử dụng vật nộ họa liên loại nhỏ Từng đem lôi lạp đánh thừa sống thiếu chết Nếu như thế chỉ sợ kết cục của hàn nhàn Chắc cũng tương tự lùi lạp Mà đối với chiến lực kinh người của tiêu viêm Do mọi người xung quanh bản tán Hàn nhàn cũng nghe thấy Do đó tự nhiên hắn không cùng tiêu viêm so chiến lực Mà so với luyện đan thuật về phước diện này hắn không cần sợ Nhưng điều này do so từ miệng tiêu viêm nói ra Làm cho hắn xuất hiện nghi vấn nhiều chỗ Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng trả lời Tiêu viêm kia Luyện chế hồi khí đan, phục thể đan, băng thanh đan Mặc dù hiệu quả của thuốc không tồi Nhưng về tủ pháp luyện chế Có phần hơi thô sơ Nếu để cho ta luyện chế ba loại đan dược này Chắc chắn tỷ lệ so với hắn tốt hơn một chút Trong lòng hàn nhàn ý niệm bay lộn Thế nhưng hắn lại quên một điểm là Tiêu Viêm phải luyện chế cho nhiều người, tất nhiên thủ pháp luyện chế sẽ không được hoàn mỹ. Như thế nào Hàn Nhàn học trưởng, người không dám nhận lời thiếu chiến của học đệ, hắc hắc, lời này mà truyền ra ngoài thì thành danh của dực Bang sẽ giảm xuống nhanh chóng. Nhìn thấy sắc mặt miếng áo không ngừng của Hàn Nhàn, Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh mở miệng châm trọng. Người không cần kích động ta, chỉ vô dụng thôi ánh mắt lạnh lùng liếc Tiêu Viêm Hàn Nhàn không phản ứng ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút, Tiền nhìn ra dụng ý của Tiêu Viêm. Trước muốn cùng ta tỷ thí luyện đan thuật thì cũng được, nhưng tiền đặt cược quá nhỏ. Trong lòng nhanh chóng lóe lên vài ý niệm, một lúc sau Hàn Nhàn bỗng nhiên nói, "Như vậy đi, nếu ngươi như người tỷ thí thua, thì sau này không chỉ bán môn không được tiếp tục tu luyện đan dược, mà ba loại phương thuốc hồi khí đan cục thể đàn bản thành đàn đều giao cho ta mà nếu ta thua phần thưởng của ngươi và cả bản môn chính là địa điểm giao dịch để ngũ môn kia khi trước dược bang ta phải hao phí 800 thiên hỏa mới mua được địa điểm giao dịch từ trong nội viện hơn xa so với mấy điểm giao dịch tùy ý của ngươi cho nên không tính là ngươi chịu thiệt à không nghĩ tới hàn nhàn học trưởng cũng coi trọng phương thuốc trong tay ta quả nhìn giỏi tính kế a Tiêu viêm cười nhạo nói. Vậy cuối cùng, người dám hay không dám? Bị tiêu viêm bạch trần ý nghĩ trong lòng. Hàn nhàn không cảm thấy xấu hổ mà cười lạnh nhạt. Hảo, nếu hàn nhàn học trưởng muốn kích tướng ta, tiêu tư viêm muốn lùi cũng không thể lùi được. Nếu không thanh danh bản môn và danh dự của ta cũng bị sụp đổ. Tiêu viêm vùng bàn tay lên bình thả nói. Chỉ là không biết hàn nhàn học trưởng muốn tỉ tí như thế nào. Dựa theo một phương thuốc, Đồng thời mở định luyện chế Dược phẩm đan dược của ai tốt hơn người đó thắng Hàn nhàn trầm giọng nói Cũng được Nhưng hiện tại dùng phương thuốc của ai Đôi mắt tiêu viêm híp lại nói Dùng đơn thuốc của một trong hai người Đều dẫn đến hoài nghi của người kia Hàn nhàn bình thản nói Cho nên ta đề nghị sử dụng phương thuốc của nội viện Vừa lúc ta cùng quản lý phương thuốc Khố Hách trưởng lão từng gặp qua một lần nhận tiện lần này mượn từ tay ông ta một phương thuốc sẵn mời ông ta làm trọng tài dám định luôn người nghĩ như thế nào Hách trưởng lão kia lại là người quen biết nhau tiêu viêm khẽ nhún mày nói ngươi không cần hoài nghi ta cùng khách trưởng lão thông đồng ta còn chưa có điểm bổn sự này vị lâm diễm bên cạnh ngươi cũng biết rõ chuyện này toàn bộ nội viện chỉ sợ chỉ có trưởng lão này là công tránh nghiêm minh nhất hàn nhàn làm như rõ ràng suy nghĩ trong lòng tiêu viêm mở miệng cười lại nói đúng hắn nói đúng đấy hách trưởng lão này tuyệt đối lựa chọn chính xác những việc thông đồn làm rối kỳ cương là những việc hắn ghét nhất chỉ thấy ánh mắt tiêu viêm trông lại lầm diễm gật đầu nói như vậy được rồi tiêu viêm suy nghĩ một chút ngẩng đầu đối với hàn nhàn cười nói vậy chúng ta cùng đi tìm hách trưởng lão cùng đảm sự luận sự tình ổn thoả ngày mai tại quảng trường phía Bắc luyện đàn tranh cao thấp người nghĩ thế nào ta rất tò mò đối với ba phương thuốc của ngươi khóe miệng của hàn nhàn khẽ nhếch một chút kinh thường nói vùng tay lên xoay người về phía quảng trường bước ra ngoài ta cũng rất tò mò đối với địa điểm tiêu thụ đang dược của dược bang các ngươi tư viêm hơi hơi cười lạnh bỗng nhiên ánh mắt tư viêm nhìn về phía bạch bà thản nhiên nói bạch trình học trường ân tình ngày hôm nay ngươi cấp cho bản môn ta nhớ kỹ, ngày sau ta tới đàm luận. Hắc hắc, chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng lương tựa vào người khác thì ta tùy thời phục bờ ngươi. Bạch trình đảo cặp mắt trắng dã châm trọng nói. Tiêu viêm lạnh nhạt cười. Hiện tại sự việc do ngươi khởi xướng, tự nhiên phải tìm ngươi tính sổ. Bạch bang kia chỉ phải chờ lúc sau từ từ tính sổ. Đám người tiêu viêm rời đi quảng trường liền cùng với hàn nhàn đến gặp hách trưởng lão, đàm luận về chuyện tình thí ngày mai. không ngờ hách trưởng lão tỏ ra khá hứng thú. bên trong nội viện này so tài về thực lực cùng đấu kỹ, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh. nhưng so tài về luyện đan thuật thì lại rất hiếm thấy. cho nên khi nghe họ muốn mượn một phương thuốc từ chỗ mình, thì hách trưởng lão liền không chút so dự đáp ứng. bất quá vị hách trưởng lão này lại đưa ra điều kiện muốn phương thuốc này phải do chính tay mình lựa chọn đối với điều này tiêu viêm cùng hà nhàn đều có chút gật người một lúc sau chỉ không biết làm như thế nào đành gật đầu sau đó tách ra trở về ước định ngày mai tại quảng trường phía bắc sò tài cao thấp tiêu viêm ca ca tên hà nhàn kia không tỏ ra chút nào lo no lắng trên đường trở về huân nhi có chút lo lắng nói hắn tự nhiên nghĩ mình nắm chắc phần thắng tất nhiên không lo lắng đường đường là tứ phẩm luyện dược sư thì tùy tuyện ở chỗ nào cũng có thể hưởng ngại đáy ngộ của các loại đáy ngộ cấp bậc cường giả. Hơn nữa, lấy bản lãnh của hắn, đưa vào khoa chế thuốc, đều thuộc loại người nổi bật, đến nội viện đã ba năm, ngoại trừ hai năm đầu tiên hắn thường xuyên luyện đan. Hiện tại một năm nay, ít người nào có thể tỉnh hắn động tay luyện đan, lầm diễm biểu mồi đáp. ân tuổi như thế đã là tứ phẩm luyện sực sư, Như vậy về mặt tiên phú luyện đàn đích xác có thể xem như siêu việt hơn bên ngoài Tiêu viêm mỉm cười gật đầu không phản bác Vậy người có lắm chất phần thắng hay không? Ngô hạo nhú mày nói Hướng qua lợi nhuận ngon ngọt mà do bán đàn dược được Bọn họ tự nhiên không muốn buông tha với loại lợi nhuận to lớn này Tại ánh mắt soi mói nhìn của mọi người Tiêu viêm chỉ mỉm môi, hai tay để ra phía sau Chậm rãi như bắt chân đi Hồi lâu sau mới cười nhẹ nhàng một tiếng nhẹ giọng nói Không phải chỉ là tứ Phật luyện dược sư thôi sao Có cái gì mà phải sợ Ngày mai chờ mà nhìn sắc mặt của hắn Nghe được lời tự tin Phát lẫn một chút cuồng vọng của tiêu viêm Bọn người lâm diễm nhất thời dừng lại Đối mặt nhìn nhau Liếc mắt một cái Cuối cùng chỉ có thể cười khổ Chuyện đã tới lúc này còn có biện pháp nào khác hay sao Hắn ngủ trong một đêm Tin tức tiêu viêm cùng với bàn bà môn Và hàn nhàn của dược bang Tỉ tí về luyện dược thuật cơ hồ giống như sóng biển lan khắp toàn bộ nội viện dưới có loại tin tức rung động này nhất thời bên trong nội viện quanh động lên động dạ tuy trong nội viện mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh nhưng mà loại tranh đấu về luyện đan cực kỳ hiếm thấy cho nên cơ hồ tất cả đệ tử đều ấm lòng hiếu kỳ muốn đi xem hơn nữa một ít trưởng lão rảnh rỗi bên trong nội viện cũng nghe đến chuyện tỷ tí này không khỏi dâng lên một lòng hiếu kỳ tiêu viêm tên này trong khoảng thời gian và họ ngay đến liên tiếp đến nỗi cực kỳ quen tai. Sáng sớm khí lùa dạng đông thứ nhất vừa hé mở, tại dưới vô số người chờ đợi bên dưới, rốt cuộc chậm rãi từ phía chân trời khuynh sái chiếu xuống đem thân sơn, góc lầu bên trong nội viện bao phủ hoàn toàn. Trong nội viện được bố trí tứ đạc quảng trường tương với tứ hướng. Từng cái quảng trường chứa bên trên ngàn người Mà nơi bọn tiêu viêm tỷ tí được thiết lập tại quảng trường phía Bắc. Hôm nay, nguyên bản tại quảng trường phía Bắc tường ít người lui tới nhất thường xuất hiện. Thời xuất hiện, đông người nghìn nghịt lấp đầy quảng trường. thành âm tiếng động lớn cơ hồ so với một trận thi đấu thể thao còn muốn lóng lệ hơn. Mà trong số người đông nghìn nghịt có một ít trường áo âm thầm tới xem có chút không nhịn được cảm gián. Cái này bên trong nội viện ngoại trừ khu giao dịch Cùng một số khu đặc thù Thì những lầu này quảng trường Không náo nhiệt như vậy Đồng tiếng chuông thanh thúy Bỗng nhiên chậm rãi từ trong quảng trường vang lên Mà theo tiếng chuông truyền ra Tức thì những tiếng động lớn Xung quanh nhất thời im lặng đi rất nhiều Tại lúc cặp bắt vô số người Chăm chú vào trong bên trong quảng trường Bỗng nhiên một bóng người già lua như thiệp điện bay xuống xem diện mạo thì người này không ai khác chính là hách trưởng lão ánh mắt hách trưởng lão chậm rãi đảo qua Nhìn nghìn người xung quanh đột nhiên ánh mắt đảo qua vài chỗ dừng lại một chút lập tức trong mắt hiện lên tiếu ý lão gia hỏa này quả nhiên không chịu nổi khụ tiếng hò khan khan từ trong miệng hách trưởng lão phun ra nhất thời đem thanh ngâm ồn ào khắp toàn trường ép nhỏ lại theo tiếng động lớn nào chợt im lặng, lại một đạo thân ảnh áo bảo luyện dược sư chợt từ phía dưới bay lên đài. Sau đó đứng bên cạnh khách trưởng lão không nhúc nhích chút nào, xem cái màu bạc sóng gợn trên ngực, hiển nhiên chính là thủ lĩnh hàn nhàn của dược bang. Nhất thời tại lúc hàn nhàn lộ diện, phía dưới liền vàng lên, từng trận kinh hô, xem ra người này bên trong nội viện thực có danh vọng không nhỏ. Tại lúc hàn nhàn đứng lên đài không lâu, bỗng nhìn trong đám người phía dưới, tránh ra một cái một thông đạm Hắc ảnh thanh niên, với vẻ mặt mỉm cười, dưới từng là ánh mắt kỳ dị chăm chú, nhìn những người xung quanh chậm rãi tiến lên. Cuối cùng, một mình đặt chân lên trên quảng trường, hơi không người về phía người xung quanh, trạng thái thong dong mà lạnh nhạt, là một vài người đang âm thầm quan sát, không khỏi trong lòng khen ngợi. trường bốn trăm thí đề mục long lực đan dưới vô số ánh mắt trên quảng trường hai đạo nhân ảnh riêng rẽ ngẩng đầu mà đứng thân hình cao ngất làm nổi bật nền khí chất riêng biệt bất đồng cũng có vẻ khí vũ hiên ngang trong nhất thời làm cho quảng trường bên dưới không ít nữ sinh nội viện con người phải tỏa sáng đứng giữa hai người tiêu viêm hách trưởng áo một thân quần áo mộc mạc mặc dù tóc đã hoa râm nhưng bề ngoài nhìn qua thân thể lại cường tráng, không thua gì người trẻ tuổi. Khuôn mặt có một ít lếp nhăn, mặc dù bởi vì không khí hào hứng của hôm nay mà có chút ký cười, nhưng từ nhãn tình trầm ổn mơ hồ hiện ra của ông mùa mà xét, vị hách trưởng lão này có cảm giác thiết diện giống như lời lâm diễm. Lại một lần nữa, nhẹ ho khan một tiếng, thanh âm ẩn chứa đấu khí hùng hồn, Đem âm thanh xung quanh áp chế, ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường, khách trưởng lão lúc này mới chậm rãi lấy ra từ trong nạp giới, một quyển trục màu vàng phong cách cổ xưa nhạt nhạt cười, nói. Lão Phu xưa này đối với luyện dự tượng, cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì điều kiện trở thành luyện dự sư hạ khắc, cho nên chỉ có thể buồn bực mà bỏ qua, hôm nay có thể đến chủ trì công đạo cho cuộc tỉ thí luyện đàn thật khó khăn mới có thể xuất hiện trong nội viện này cũng là cực kỳ vui mừng. bất quá chu vị cũng biết thành danh từng ngày của lão phu, cho nên mời đem đến hoài nghi về tính công bình của cuộc thi bỏ qua đi. nghe được lời hách trưởng lão nói, quảng trường phía dưới nhất thời vang lên từng trận hò hét đáp trả. hiển nhiên danh dự công chính của ông có được bên trong nội viện là việc mọi người đều biết đề thi ngày hôm nay là lão tự mình chọn lựa. cho đến hiện nay, tiêu viêm cùng hà nhàn đều chưa biết họ cần phải luyện chế cái gì. âm thanh hồ ứng về dưới làm cho ý cười trên mặt hách trưởng lão cũng nhiều hơn một chút. bàn tay nhẹ nhẹ vũ trên quyển trục sau đó dưới sự soi mói của mọi người nghiêng đầu cười nói với hai người tiêu viêm. nói trước, đề thi này có chút khó khăn, không biết hai vị có dám tiếp không? Nghe vậy, tiêu viêm cùng Hàn Nhàn đều ngẩn xa. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Hàn Nhàn dẫn đầu ôm quyền cười. Mặc kệ trưởng áo tuyển chọn đề thi thế nào, Hàn Nhàn cũng cố toàn lực. Hắn tự tin mình là tứ phẩm luyện dược sư, lúc cầu nhiên đã đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Đương nhiên chỉ là xác xuất thành công này có vẻ hơi nhỏ. Hơn nữa, xem ra đề thi khắc trưởng áo, Chọn ra thực sự là loại cấp bậc khó khăn này Hắn đồng dạng tự tin Nếu như bạn cũng sẽ tốt hơn so với tiêu viêm Một bên tiêu viêm mỉm cười Đồng dạng gật đầu vẫn chưa có phản ứng Hảo Hai vị hảo khí không tệ Làm quản lý giả của lội viện Dược phương quản lý khổ Ta cũng có quyền lấy ra phương thuốc Hôm nay để cặp ta hai vị trình diễn luyện dược thật cho chúng ta đại khai nhãn giới, phương thuốc này liền xem như là lễ tặng cho các vị. Hách trưởng áo vứt dầu tươi cười, đem quyền trục hướng về hai người giờ lên, cười nói: ai xem trước? Hàn nhàn học trưởng trước đi. Tiêu viêm gãy cười nói: một khi như vậy, phải đa tạ Tiêu viêm niên đệ rồi. Hàn nhàn ảm đạm cười, cũng không từ chối. Từ trong tay hách trưởng láo tiếp nhận quyền trục, chậm rãi mở ra đôi mắt dần nhắm lại tinh hồn lực phá thể mà ra, sau đó xâm nhập vào bên trong quyển trục, thu hoạch tư liệu luyện dược cực kỳ phức tạp bên trong. tại trước mắt bọn người, trong tư liệu dược phương bị ẩn chiếu trong đại lão, ý cười trên mặt hàn nhàn cũng chậm rãi tu liếm, đến cuối cùng thậm chí có chút ý vị khó coi bên trong. Và nhìn sắc mặt hàn nhàn biến hóa như vậy, trong quảng trường phía dưới nhất thời vang lên tiếng cúi đầu nói nhỏ. Trong từng đạo ánh mắt tràn ngập nghi hoặc Hiển nhiên Bọn họ đều có chút không rõ lắm Trong đó phát sinh chuyện gì Tự hồ có điểm không đúng Dưới quảng trường hộ gia nhíu mày Nói với đám người Huân Nhi bên cạnh Xem một chút Huân Nhi trong lòng cũng xẹt qua chút thấp tỏ Bất quá lại cố gắng chấn định Mỉm cười nói Trên quảng trường lông mày của tiêu viêm Cũng là vì sắc mặt hàn nhàn hơi nhíu lại Tình huống này xem ra phương thuốc kia tựa hồ có vấn đề đây. Chẳng lẽ đúng như là hách trưởng lão sự phương này cực kỳ khó khăn, mà lại khó khăn đến mức ngay cả tứ phẩm luyện dược sư Hàn Nhàn, sắc mặt cũng có coi đến trình độ này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nghi hoặc, sau một lúc lâu, linh hồn lực lượng của Hàn Nhàn rớt cuộc từ trong phương thuốc lùi về. Đem phương thuốc đưa cho hách trưởng lão miễn cưỡng cười, nói Trưởng lão lựa chọn đề thi quả nhiên khó khăn, Hàn nhàn chỉ có thể cố hết sức Người trẻ tuổi Luôn muốn khiêu chiến cực hạn ma Khách trưởng lão cười cười Bên trong lét cười có thêm một chút Giàn trá nhàn nhạt, nhạt Nắm quyền trục chuyển hướng đưa cho tiêu viêm Tiếp nhận phương thuốc Tiêu viêm không trần chờ Đem nó mở ra Linh hồn lực lượng bay nhanh xâm thực vào trong Nhìn thấy tiêu viêm lấy dược phương Hàn nhàn ở bên trong Ánh mắt không khỏi hiện lên chút cười lạnh Phương thuốc này Đến hắn cũng phải bất đắc dĩ cười khổ uống chi một tên tiêu viêm. hạ nhận hơi có chút thấy người khác gặp họa mà vui khi nhìn tiêu viêm trở mong một màn sắc mặt trở lên khó coi. Nhưng mà hai phút qua đi, trên mặt tiêu viêm tĩnh không xuất hiện cái vẻ chật vật khó coi giống như hắn lúc trước, mà chỉ hơi nhiều một phần ngưng trọng cùng kinh dị. Tiểu tử này lòng dạ thật sâu, không ngờ có thể dưới tình huống kinh hãi như vậy mà có thể che giấu được dạo diệu. Hừ, bất quá giả bộ như vậy, tới lúc luyện đàn tự nhiên sẽ bất công tự phá mà thôi. Biểu hiện chấn định lời tiêu viêm làm cho hàn nhạt nhú nhú mày chỉ đành cười lạnh châm trọng trong lòng. Xem ra tình huống cũng không phải hỏng bét, bên dưới quảng trường, huân nhi nhìn thấy tiêu viêm khuôn mặt toát ra một chút trịnh trọng trong lòng nhẹ nhàng thở ra một câu, mỉm cười nói, Cô hạng hộ ra lầm diễm ba người ở một bên đều xoay xoay tay luyện đan chưa tới lúc cuối chưa biết nói được gì hiện tại cũng chỉ có thể có chút vô lực dưới mắt chú ý của toàn trường sau vài phút linh hồn lực lượng của thiêu viêm tủ tử trong dược phương lui ra sờ sờ cái đầu bị nhủ nhét tin tức khổng lồ muốn phát trướng đem phương thức trả lại cho hách trưởng lão ở một bên khẽ cười hách trưởng lão cũng thật là làm khó chúng ta có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược này xem như là một ngũ phẩm luyện dược sư xác suất thành công cũng không được bao nhiêu ngũ phẩm đan dược nghe được lời toát ra từ miệng tiêu viêm mọi người phía dưới không khỏi một trận kinh ngạc xôn xao rồi mới hiểu vì cái gì lúc trước sắc mặt hàn nhàn lại trở lên khó coi như vậy ngũ phẩm đàn dược đây chính là phẩm cấp mà ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể nhúng tay mặc dù hắn là đẳng cấp tứ phẩm nhưng luyện chế loại đan dược này không thể nghi ngờ là thất bại phải đạt đến 70-80%. ha ha nếu muốn thi, tự nhiên phải thi lớn một chút. Ngũ phẩm đan dược này luyện chế có chút khó khăn. Nếu thật không được, cùng lắm luyện chế thất bại cả thôi. Ách trưởng lão cười, nói, tiêu yêm không nói gì, đan dược ghi lại bên trong dược phương. Là một loại ngũ phẩm, tên là long lực đan. Loại đan dược này có thể làm cho người phục dụng Trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, loại lực lượng này cùng biên độ đấu khí không quan hệ, mà là một loại lực lượng cực kỳ tuần túy bên trong cơ thể. Bởi vậy, lòng lực đan này thuộc loại đan dược có tác dụng trực tiếp tăng phúc thực lực. Thành ra, luyện chế so với ngũ phẩm bình thường còn muốn khó khăn hơn một chút. Loại đan dược này đừng nói là hàn nhàn, ngay cả tiêu viêm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn không nghĩ tới. Hách trưởng lão trước mặt này thế như lại lầu lựa chọn để thi khó khăn như thế. Loại đàn dược cấp bậc này, cho dù là bên trong luyện dược hệ, có thể thành công luyện chế chỉ sợ chỉ có vài người phượng mau lên sắc mà thôi. Hách trưởng lão nhẹ nhạt cười cũng chẳng quan sắc mặt hai người mở rộng quyền trục, đem đặc cấp lục lòng lực đan đến một ít vẻ ngoài đọc ra giới thiệu mọi người bên dưới núc sau nghe được hiệu quả của đan dược. Có thể chấn phúc thực lực liền nhịn không được con mắt hơi lóe trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên công hồ là ngũ phẩm an dược, thậm chí có hiệu quả kỳ dị như thế. Lão gia hỏa này rốt cuộc đến chủ trì công đạo hay là tới đảo loạn đây, thế nhưng mà lại để cho hai tiểu bối luyện chế ngũ phẩm đan dược. Một ít trưởng lão quan khán khán thị tí phía trước sau khi nghe được đẳng cấp của đề mục Điều không khỏi thầm thầm thì thì nếu đề mục tỷ phí hai vị đã biết vậy mời bắt đầu hết chẳng lão cất ký quyền trục bàn tay rung lên hai miếng vải đen bên trong quảng trường liền bị một trận cuồng phong cuốn bay độ ra hai thạch thai bên dưới cùng với các loại dược tài đầy trên mặt thạch thai dược liệu của mỗi người đều là 3 phần bởi vậy mỗi người các người có 3 phần cơ hội trong ba lần cơ hội này ai luyện chế thành công trước liền thắng lợi và thạch Thai hách trưởng lão chậm rãi nói, "Vậy nếu như đều thất bại thì sao, chẳng lẽ không phân thượng hạ?" Nghe vậy, Hàn Nhạn khẽ nhíu mày nói, "Đối với cái gọi là long lực đan này, hắn cũng không nắm được bao nhiêu, mà một khi luyện chế thất bại chính mình chẳng phải cùng tiêu viêm không sai biệt nhiều." Điều đó đối với hắn mà nói, không nghi ngờ là có chút không công bằng, mặc dù đây là hắn tự nhận. "Nếu không thể luyện chế thành công, vậy thị chất cũng có thất bại phẩm của luyện đan, do vậy cũng có thể có chút manh mối chi tiết, khách trưởng lão cười nói, bởi vì hứng thú đối với luyện đan thuật, cho nên hắn đối với từng bước luyện đan cũng hết sức rõ ràng. nghe được khách trưởng lão nói như vậy, hàn nhàn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn tự tin, cho dù không luyện chế thành đan, cũng có thể có thất bại phẩm, vậy cũng đã tuyệt đối xuất sắc hơn tiêu viêm. Tiêu Viêm, người dị nghị gì hay không?" Bạch Trường Áo quay về phía Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàn Nhàn một cái, trừ trong ánh mắt của hắn nhìn một chút cười lạnh nhàn nhạt, nhạt, lập tức đuôi mày khẽ nhướng, tiến xoay người quay về phía thạch thai trong quảng trường đi đến. Sau đó, Hàn Nhàn chỉ hướng quảng trường bên dưới, khẽ tiêu sái khom người, xoay người bước nhanh đến một lửa thạch thai khác. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh người tiêu viêm, cơ bộ hắn thoáng chậm một chút nhẹ cười. tên ra hỏa giả vờ chấn định, ta chờ thất bại của ngươi. Ta cũng thế, tiêu viêm mỉm cười bước lên phía sau thạch thai. Sự bình thản của tiêu viêm làm cho nét cười lạnh trên mặt hàn nhàn càng đậm thêm một ít. Khóe miệng khẽ thu, cũng không thèm nhắc lại lắc mình đi vào sau thạch thai. Nhìn thấy song phương điếu át chuẩn bị xong xuôi, Cách trưởng áo trên khuôn mặt ý cười càng lồng đậm hơn nhiều. Xoay người lại, hướng quảng trường đông nghìn nghịt, cao giọng vang rội quanh quẩn trong quảng trường. tỷ thí hiện tại bắt đầu. Trường 494 Nguyễn Kim Hoàng Sau khi hách chẩm áo tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt thoáng chuyển hướng đến hai người phía sau thạch thai, âm thanh nhốn nháo dần dần trở lên yên ắng hơn nhiều. Tầm mắt của tiêu viêm chậm rãi đảo qua, dược tài trên thạch thai sau khi phát hiện vẫn chưa quên gì mới khẽ gật đầu. Bàn tay vùng khẽ, dược đỉnh màu đỏ liền xuất hiện tại thạch thai trước mặt. Dược đỉnh của Tiêu Viêm sử dụng thực sự không phải hạng cao cấp, hơn nữa bởi vì số lần sử dụng trong khoảng thời gian này nhiều, sau đó khiến cho nhan sắc bên ngoài, dược đỉnh có chút ảm đạm, biết quát nhìn thấy giống như là một lò nhóm lửa không bằng cho vậy. Suy, dược đỉnh của Tiêu Viêm xuất hiện hàn nhạt bên cạnh, không xa nhịn cũng được, cười rất tiếng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm cười nói xem ra bản thân thật có chút xem trọng thế này. Đã luyện dược giới, dược định giống như là lợi khí, vừa tầm tay trong tay chiến sĩ, có thể làm cho xác suất luyện đan thành công gia tăng rất lớn. Mà hiện giờ Hàn Nhàn nhìn dược định của Tiêu Viêm sử dụng, thế mà lại rách lát như vậy, trong lòng tự nhiên không khỏi có vài phần kinh thường. Sau khi Hàn Nhàn trong lòng nói ra, bàn tay hắn vung lên, nhất thời hiện ra một dược định toàn thân kim sắc thoáng hiện dương hoàng chiếu xạ trên địch nhất thời vạn xạ ra quang hòa chói mắt làm cho người ta chuyển ánh mắt đi chỉ từ thành thế bên ngoài của hai dực địch mà xem không nghi ngờ là một trời cách biệt một cái giống như chó cỏ thôn quê cách kia lại giống như là chó cảnh cả người nạm vàng rất bạc cực kỳ diễm lệ phô trương Tiêu viêm cũng không để ý đến ánh mắt chiêu thức từ mọi lời, tầm mắt đảo hòa dực địch trước mắt. Một lá sao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về một khe hở, lùng cạn mắt thường có thể nhìn thấy ở mặt ngoài dực đỉnh, mày không khỏi hơi nhíu. Trong lòng bất đắc sĩ nói, quỷ lực dị hỏa thật quá lớn, đề dài dực địch này đích sắc, có có thể thừa nhận loại nhiệt độ này. Sau này hắn nghĩ biệt pháp, tìm một dực địch vừa tay hiện tại hy vọng thứ này có thể kiên trì luyện chế xong thôi trong lòng khẽ thở dài một tiếng tiêu viêm bỗng cảm nhận được một trận ba động nóng cháy lập tức trao mày quay đầu lại cũng thấy hàn nhàn đang lưng một đoàn hỏa diễm nhàn sắc hỏa diễm rực đỉnh giống nhau ánh vàng rực rỡ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người ta bên trong hỏa diễm giống như là kim sắc nhằm tường lưu động có chút kỳ dị gì, gì? ánh mắt nhìn chầm chầm vào đoàn kim sắc hỏa diễm kia tiêu viêm trong lòng thỏa kinh dị một tiếng, không nghĩ tới ra hỏa kia còn có được một bảo bối hỏa diễm cấp bậc này lấy linh hồn lực lượng của tiêu viêm mà xem, kim sắc hỏa diễm này mặc dù kém xa với dị hỏa nhưng cũng có thể tính là một loại lửa có chút kỳ dị hơn nữa từ năng lượng thập thấu mà ra không chung xem ra hỏa diễm này luận trình độ nóng cháy Chỉ sợ so với tử hỏa của hắn càng tốt hơn, hàn nhàn này cũng không phải là tên vô sự. tiêu viêm hơi có chút ngạc nhiên quét mắt về phía hàn nhàn, cùng từ khóe mắt hắn liếc ra vẻ đắc ý. Lập tức bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ xem vẫn phải thu hồi lời nói này. Ở trong mắt người trong nghề ở cấp bậc như tiêu viêm, bọn lửa trong tay hàn nhàn không xem là quá mức ngạc nhiên, nhưng điện tử phía dưới kia thì lại kỳ dị thật lớn chỉ dựa vào đấu khí cũng có thể thực hóa ra được nhưng ít nhất cũng phải thực lực cấp bậc đấu vương hơn nữa vô luận trong đấu khí thực hỏa như thế nào cùng chân chính hỏa diễm so sánh vẫn thiếu đi một phần chân thực vững trì đoàn kim sắc hỏa diễm trong tay hàn nhàn này ngoài tính quan cường nhàn đường kim sắc lưu động bên trong càng làm cho người ta ngoài cảm thấy bất khả tự nghị kim sắc hỏa diễm của ta tên là nguyễn kim hỏa sau khi ấu trùng vật thất xài nguyễn long hạt ma tú vã vỏ mà ra loại nguyễn kim hỏa này có thể lưu lại bên trong vỏ trứng vỏ trứng trong 3 ngày bị hỏa diễm tiêu thành cho tàn mà muốn có được loại nguyễn kim hỏa này chỉ có thể trong 3 ngày tìm được vỏ trứng của ấu trùng nguyễn hỏa hạt long tú phía dưới phóng tới từng đạo ánh mắt kỳ dị làm cho trong lòng hàn nhà hư vinh tầm đại phóng trong lúc nhất thời mà nhị không được cười vang nói thất sai biến hỏa hạt long thú tên này vừa ra khỏi miệng không chỉ có các đệ tử phía dưới sắc mặt đại biến chính là hách trưởng áo cùng tất cả các trưởng áo cũng có chút động dung thất sai đây chính là siêu cấp cường giả đủ để so sánh với đấu tông cường giả cấp bậc không nghĩ tới hỏa diễm cực kỳ diễm lệ này lại có lai lịch như thế. Khó trách so với tử hòa trên người Tử tinh dực sư vương càng hung hãn hơn Hóa ra đến từ một nguyễn hạ Hạt lòng thú Cao hơn một dai Tên này thật là hảo vật mà Nghe được lời hẳn nhạt Trong mắt tiêu viêm Cũng hiện lên một chút kinh ngạc Thế giới rộng lớn này quả nhiên Không có gì không có Đủ loại hỏa diễm Làm cho người ta hoa mắt kinh ngạc Chỉ là loại hỏa thú này Tiền huyện nệ như vậy Thật không biết mấy câu họa diễm như vậy. Trên dị họa bảng kia có phong thái ra sao? nhớ tới cái gọi là dị họa bảng trong lòng tiêu viêm liền có chút hỏa nhiệt cười nhạy một tiếng ngón tay khẽ lắc một đoàn thanh sắc hỏa diễm nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay tay nhẹ nhàng bên trong đám lửa hỏa diễm liền vẽ một đạo vòng cung giữa không trung cuối cùng tiến trong dực đỉnh. Trong lúc nhất thời hừng hực hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh Thanh liên địa tâm hỏa trong tay tiêu viêm tự nhiên cũng khiến cho hàn nhàn Vẫn để tâm bên này chú ý đến Lập tức trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc Quả nhiên theo như tin tức Tiêu viêm này nắm giữ một loại thanh sắc hỏa diễm Không rõ chi tiết Rất bá đạo Hiện giờ nhìn thấy bá đạo hay không còn chưa chứng kiến Nhưng ít ra ngoại gì Nhàn sắc này thực ra cùng tin tức tình báo không khác nhau hỏa diễm gần như là phụ trợ, chính yếu vẫn cần phải xem luyện dực thuật của cá nhân. Hằn nhạt cười nhạt, buông tay lên kim sắc hỏa diễm cũng tiến vào trong kim hoàng dực đỉnh. Trong lúc nhất thời, kim sắc rực đỉnh chứa được kim sắc hỏa diễm, làm cho hắn bên này trở lên thành địa phương hấp dẫn ánh mắt nhất trong quảng trường. Mà đối với tiêu viêm bình tĩnh bên kia, thật không có bao nhiêu người quá quan tâm ánh mắt tiêu viêm gắt gao nhìn chăm chăm trong dược địch ngón tay chậm rãi xẹt qua dược tài trên đạch thai đầu ngón tay ngẫu nhiên tùy ý điểm xuống, liền có một gốc dược tài ngoại hình kỳ dị kèm trong ngón tay. trong lúc ánh mắt cấp bách nhìn, lão hải tiêu viêm cấp tốc xem lại các loại tài liệu ghi trong dược phương kia. luyện chế long lực đan này, tài liệu cần thiết thật nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều loại như vậy. Nhiều thứ cộng lại, sợ rằng phải hơn 40 loại, trình độ dung hợp giữa các loại dược tài giao tạp với nhau, quả thực là phiền toái đến mức giống như lẫn lộ lung tung, không thể án chiếu theo Dược Phương từng bước luyện chế. Tưởng nhân muốn đánh bậy đánh bạn luyện chế ra không biết tỷ lệ nhỏ đến cỡ nào. Bất quá, xem như hai người tiêu viêm hiện giờ đều đã xem được Dược Phương. Hơn nữa, đem tư liệu trong đó ghi tạc trong đầu, Nhưng vẫn cảm thấy có chút cứng tay Dù sao ngũ phẩm đan dược Cũng không phải vật tầm thương Loại đan dược cấp bậc này Cho dù bỏ vào trong hắc giác vực Cũng có thể bán đấu giá với một cái giá Xa xỉ trên trời Bởi vậy đem nó thành công luyện chế Tự nhiên cực kỳ khó khăn Đặc biệt đầy đối với tiêu viêm cùng hàn nhàn Cả hai tiểu bối cấp bậc Cũng không đạt tới Ngũ phẩm luyện dược sư mà nói Lại càng thêm khó Thành ra một vài trưởng lão hiểu được một chút luyện dược thuật ở đây cũng chỉ là một loại tâm tình xem náo nhiệt đẳng cấp luyện dược thuật của Hàn Nhan ước chừng bất quá mới tứ phẩm cho hắn luyện chế ngũ phẩm đan dược vậy phần thất bại đơn giản thực là cao đến mức khiến người ta liu lưỡi. mà tiêu viêm mặc dù các trưởng lão đều biết tiểu tử này có một loại dị hỏa màu xanh nhưng có được dị hỏa cũng có, có nghĩa luyện dược thuật của hắn bao nhiêu kiệt xuất. cho nên để hai tiểu tử kia luyện chế ngũ phẩm đan dược Quả thực là quyết định cực kỳ thất bại. Bộ mấy cái dược tài chân quý kia không cần tiền hay sao? Đương nhiên, tiêu viêm cùng hàn nhạt đều không biết suy nghĩ trong lòng mấy trưởng lão đó. Nếu không, tự nhiên không thể thiếu một fan buồn bực không nói. Lúc này, hai người đều tiến nhập trong nàn đề đầu tiên. Chính là cả chuỗi sướng già, thậm chí là bước cũng không phải biết tiến hành chính xác như thế nào. Trong nhất thời, mọi người dưới trường chỉ có thể nhìn hai gia hỏa trên đài ngay ngốc, với hỏa diễm trong dục đình, học viên có chút không hiểu rõ đây là bước nào của luyện đan thuật, sau khi ngật người kéo dài gần 23 phút, cơ viêm liền phục hồi tinh thần. Khẽ cau mày hít một hơi, ngón tay kẹp đầy dược tài kia khẽ run lên, tiện có thêm hai loại dược tài giống như bị lá khô đầu nhập trong dục đình. Hữu trưởng cách không nhắm ngay dục đình, trong lúc linh hoạt lao vào những hoạt động của đầu ngón tay thành sắc hỏa sẽ bốc lên trong vực địch cũng không ngừng vặn vẹo, phát ra độ nóng càng lúc càng lúc cao lúc thấp. Quần mặt ngưng trọng, tay phải tiêu viêm khống chế hỏa hầu, tay bên trái thạch thai bay múa, bóng ảnh làm cho người ta hoa cả mắt, từng loại dược tài bị đắm giữa không trung, sau đó thành một đường parabol lập tức rơi vào trong vực địch, cuối cùng bị hỏa diễm nuốt gul tốt vệ trên thạch thai, rực tài ném giữa không trung, cơ hồ chưa từng ngừng nghỉ. mà nhìn thấy một bước đi một hơi liền mạch của Tư Viêm bên này. Phía dưới quảng trường nhất thời vang lên một chút âm thanh kinh ngạc rầm rĩ, mà bị âm thanh xôn xao ngạc nhiên này hấp dẫn, ngay cả hàng nhà trật tư một bên cũng chuyển đầu hướng tới bên này. Sau khi thấy Thiếu Viêm trong lúc cải cơ hồ không ngừng luyện chế, trên khuôn mặt không khỏi ngốc trệ trong giây lát. Trong quảng trường Hách trưởng lão khoanh tay Đứng đúng ngước lại Ánh mắt cũng hơi sáng lên Tiểu viêm lộ ra thủ pháp như vậy Giống như là nước chảy mây trôi Không có lửa điểm đỉnh trệ Nhìn qua cực kỳ có tính Hân thường Phốc Giữa ánh mắt soi mói của toàn trường Đột nhiên một đạo tiếng vang rất nhỏ cực kỳ lặng lề Trong thạch tha chuyển ra Và thấy tiêu viêm đột nhiên dừng lại nhíu mảnh, bàn tay như mày, chớp vào một gốc Rực tài sắp lọt trong rực định đưa mắt nhìn dược địch chống tuét không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc trước tâm phân nhị dụng cúi một cái và hầu thời hơi cao thành ra một hơi trực tiếp làm cho dược dịch nguyên bản đã dung hợp gần phân nửa kia hoàn toàn bốc hơi. Ôi tiêu viêm lần đầu thất bại nhất thời làm cho đám người nhìn không truyền chuyển, chuyển ánh mắt dưới tức hận thở dài một hơi. Một bên nhìn thấy lần thất bại đầu tiên của tiêu viêm. Hàn nhàn mới lạnh lùng cười tầm nghĩ trong lòng cho người đắc ý. Sau một hồi kín đáo trầm trọng trong lòng, Hàn nhàn không để ý tới tiêu viêm trong tâm tư, quay đầu để ánh mắt hướng trực đỉnh của mình. Sắc mặt dần ngưng trọng, một lát sau thở một hơi. Sau bàn tay vung lên lập tức đem một gốc rực tài ném trong trực đỉnh, theo một gốc tiếp theo một gốc của Hàn nhàn nhập đỉnh lửa Chú ý, trong sân, không khỏi lần nữa tập trung trên người hắn. Nhận thấy mấy ánh mắt phóng đến bên kia, khoái miệng hàn nhàn hơi lội lên đắc ý, nhưng nụ cười đắc ý còn chưa khuếch tán. Tại sau khi gốc giật tài thứ tám tiến vào dự địch phát ra một đạo âm thanh vừng vực rất nhỏ, vàng lên bên trong rồi đột nhiên ngưng trọng động xuống. Hà hà, trong quảng trường mọi người đầu tiên chừng to mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc của hàn nhàn Một lúc sau không khỏi vang lên một tiếng vì cười dược tài được đầu của Hàn Nhàn tinh luyện dung hợp rõ ràng so với tiêu viêm càng thêm hoàn toàn thất bại ít nhất lúc trước tiêu viêm ước chừng sau khi tinh luyện hơn 20 loại dược liệu mới bởi vì phân tâm mà khiến cho kiếm củi ba năm tiêu một giờ mà Hàn Nhàn lại chỉ mới tinh luyện đến cấp thứ 8 đã thất bại chương lịch trong đó chính là bọn người ngoài nghề không hiểu luyện chế đa dược đều có thể nhìn ra lần đầu tiên luyện chế Hai người đều là cùng thất bại mà hạ màn, bất quá thất bại này tự hồ tư viêm có chút tiêu sái hơn một chút.